chương 291 hội tụ mộc chiến. Sau khi tiểu luyện dược sư công hội đi ra, tiểu em trực tiếp tới khách điểm. Ở trong đó điều tức mấy giờ, thằng đến khi trạng thái phục hồi đến đỉnh cao, lúc lại mới đi ra khỏi khách sạn. Sau đó một đường hướng tới Lạp Lan gia tộc đi tới bắt đầu liệu trình khu độc của ngày hôm nay, mặc dù biết rõ mỗi lần thầy Lạp Lan kiệt khu độc Chính mình trong cơ thể lạc độc càng ngày càng thêm đậm Nhưng bởi vì Trong lạc độc ẩn chứa năng lực hồng hồn Cùng với thất nguyễn thanh linh tiên Tiêu viêm cũng chỉ có thể tiếp tục làm như vậy Bất quá Mặc kệ lạc độc dị thường như thế nào Hắn cũng không phải lo lắng Dù sao có thanh liên lĩa tâm hỏa Hộ thể tự tính như là đến lúc lạc độc bạo phát Tiêu viêm cũng có thể tự tin Có thể chống lại Trải qua mấy ngày nay, mỗi một lần xuất môn do Lạp Lan Kiệt cùng Lạp Lan Túc tự mình đưa tiễn, hiện tại cả Lạp Lan gia tộc, mọi người đều nhận thức tiêu viêm người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng này. Cho nên nhìn thân ảnh của hắn không những không có bất luận kẻ nào ngăn trở Hơn nữa, khi đi ngang qua hắn còn có cung cánh khom người hành lễ. Lúc này, sắc trời đã hôn ám. Nhưng mà trong nạp lan gia tộc lại vẫn như cũ là đèn dầu thấp sáng. Tộc nhân lui tới trên đường không ngớt, giống như là một phiên chợ. Tiêu Sái đi qua vài con đường quen thuộc, nạp lan gia tộc đại sảnh rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Viêm chậm chậm bước đến gần. Từng đợt âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng cười từ trong đại sảnh truyền ra, động tĩnh lớn như thế làm cho Tiêu Viêm lông mày hơi cau lại. Chậm rãi đến gần đại sảnh, Tiêu Viêm Dương mắt liếc, lại thấy một đại sảnh rộng lớn không ít người, ngồi trong đó cùng nhau nói cười. Lúc này trông hệt như là một cuộc tụ họp rộn rã vô chương. Đứng ở cạnh cửa, Tiêu Viêm ánh mắt trong đại sảnh đảo qua có chút kinh ngạc phát hiện, không chỉ có Liễu Linh cùng tiểu công chúa, chính ngay cả Nháp Phi cũng ở trong đó. Giờ phút này, nàng một thân một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, một cái áo choàng lông chồn trắng như tuyết khiến cho làng có thêm vài phần tao nhã quý phái, nhưng những đường cong mê đẹp người như vậy làm cho trong đại sảnh không ít tầm mắt của nam nhân len lén phóng lại. Xem ra là tới tựa hồ không đúng lúc, nhìn đại sảnh náo nhiệt này, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu rồi muốn xoay người trở về. Thanh âm nữ tử nhu hòa đột nhiên bên trong chuyển ra, nhăm kêu tiên sinh nếu đã tới xin vào đây nghỉ ngơi một chút. Nghe thanh âm nọ tiêu viêm quay đầu lại, nhìn nữ nhân quý phái đang mỉm cười đứng ở một bên cây cột, khuôn mặt lạnh nhạt không tự chủ được hơi hoãn lại một chút bất quá sau đó khuôn mặt hồi phục lạnh lùng nói không cần, nạp lan tiểu thư ta là người không ưa láo nhiệt, không quá thích nơi này mỹ nhân đứng sát cây cột tự nhiên đó là viên minh châu của lạp lan gia tộc nạp lan yên nhiên, nàng lúc này cười đứng đó trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân chứa tiểu ý nhu hòa trên thân thể là một bộ quần áo mang mà màu xanh đặc trưng của vân nam tông đệ tử thỉnh thoảng lại nổi bật ở dưới những đường cong uyển chuyển trong các mỹ nhân mà so sánh là tựa hồ không chút nào so với nhã phi thua kém chỉ bất quá khí chất hai người hoàn toàn không bất đồng nhìn lạp lan in yên nhiên hiện giờ tiêu viêm không thể không thừa nhận ba năm nay từ một cô gái ương ngạnh ban đầu lột xác trở thành một nữ nhân thành thục có khí chất thoát tục Nữ nhân như vậy, nếu như mà nói, nàng có thể làm cho ngàn bạn nam nhân lấy mục tiêu truy đuổi cũng không kỳ quái. Bất quá, mặc kệ là lạp lan yên yên tái biến hóa như thế nào, nhưng giống như đã, đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Tiêu Viêm. Tuy chung vẫn là cô gái lúc đầu tại Tiêu Sa cưỡng hoàng ép bức tối hôn. Hơn nữa, cô gái hống hách đó còn khiến cho phụ thân của hắn cực kỳ khó xử. Cho nên Tiêu Viêm đối với nàng vẫn khó có thể biểu hiện sắc mặt gì tốt đẹp. Nham Kiêu Tiên Sinh nghe nói lần này luyện dược sư công hội lội bộ kiểm tra, người thành tích rất không tồi, thì phải qua mấy ngày gặp mặt, luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Viêm, cho nên nạp Nan yên nhiên cũng không bởi vì vẻ mặt của hắn mà thối lui, chậm rãi đến gần cười giải nói: "Chúc mừng." Người làn gió thơm lượn lờ bên cạnh, Tư Viêm Cấp Bộ không tự chủ tránh sang một bên, đối với Lạp Nan yên nhiên, vì sao có thể biết được kiểm tra của Lội Bộ luyện dược sứ công hội, hắn vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Lấy thế lực của Lạp Nan gia tộc tại Gia Mã Thánh Thành, nghĩ muốn lấy điểm ấy tình báo cũng không phải quá khó khăn. Vương Hồ, Tiểu Linh vì lấy lòng nàng cái gì mà chật nói. May mắn, tự nhiên lắc đầu, Tư Viêm cộc lốc phun ra hai chữ: sau đó lại bảo trì trầm mặc trong khi nói chuyện hắn ngay cả ánh mắt cũng không liếc về lạc lan yên nhiên thái độ lạnh lùng của tiêu viêm từ chối người ngoài từ nhìn nhìn dặm làm cho lạc lan yên nhiên có chút đau đầu nhiều năm như vậy chỉ có thanh liên trước mặt là năm nhân đầu tiên đối với làng lãnh đạo như thế cười khổ lắc đầu cũng không muốn nói chuyện nữa xong vừa định lui về một đạo tiếng cười khẽ khiến nam nhân buồn rộn đột nhiên từ phía sau hai người vang lên ha ha Nạp lan tiểu thư Bên trong thật nhiều người đang chờ làng Thế nhưng làng lại nhàn nhã ở chỗ này Bồi tiếp người khác nói chuyện khiếm A Nghe đạo tiếng cười quen thuộc này Tiêu viêm lúc này mới quay đầu sang Nhìn nữ nhân quyến rũ đang bưng chén rượu hồng Dựa vào đại môn Khuôn mặt lãnh đạm đã từ từ tan ra Này Nhàm kiều tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nha Cười dài bước lên Nhã phi hướng về phía tiêu viêm Giờ ngọc thủ đang cầm chén rượu trong suốt Cặp mắt nhỏ hẹp lộ ra giống như hồ ly dạo khoảng như thế nào nhâm kiêu tiên sinh hình như đối với nhã phi tiểu thư rất quen thuộc nghe nhã phi bắt chuyện nạp đan yên nhiên đôi lông mày không tự chủ giật giật mỉm cười hỏi ta cùng với nhâm kiêu nhận thức nhiều năm quan hệ rất không tồi nhã phi thản nhiên cười nói sóng mắt lưu chuyển quét về phía tiêu viêm lại cười nói ngươi nói có phải không nhâm kiêu tiên sinh nhún vai từ viêm thuận tay lấy chén rượu trong suốt trong tay nhấp vì sau đó nét mặt bỗng không chút chuyển sang tươi cười buốn một hơi cạn sạch cười nói như thế nào ngươi lại tới nơi đây một phen từ trong tay bị tiêu viêm đoạt chén rượu nhấp khi mặt cười hừng đỏ sáng giọng người như thế này rất không lễ phép tiêu viêm cười híp mắt Nhìn qua màu hổn nhuyễn của Nháp Phi, vòng tình mê người thật sự là làm cho người ta động tâm. Có trách lúc đầu tại Ô Thần Thành, vì nhìn thấy dung nhan của Nháp Phi, có bị đánh té đầu nhiều người cũng chạy đến. Phụ thân lúc trước tự hồ cũng có triệu chứng, châu già gặp cỏ non. À, cũng không phải hành vi tốt đẹp gì. Bàn tay chậm rãi trà sát cầm, trong lòng Diêu Viêm đột nhiên quái đản thầm nghĩ: Nạp Nan Yên Yên đứng ở một bên, nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Trên gương mặt tinh xảo có chút không tự nhiên. Nàng vốn tưởng rằng Tư Viêm là tính kình lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn hắn cùng với nhã phi đàm tiểu ôn hòa, hoàn toàn không có lạnh lùng đối với chính mình. "Nhâm tiểu tiên sinh, nhã phi tiểu thư, các người trò chuyện đi, ta đi vào trước, xin lỗi." Đối với hai người hơi hạ thấp người, Nạp Nan yên nhiên xoay người hướng vào trong đại sảnh, lưu lại hai người một cái bóng lưng động lòng người. Nhìn bóng lưng của Lạp Đan yên nhiên rời đi, tiêu viêm không có chút ý tứ giữ lại. Mím môi cảm thụ được trong miệng lưu lại, dư vị hồng tử. Tiểu tử kia, lá gan không nhỏ nhà cũng dám ăn đậu hũ của tỷ tỷ ta. Lạp Đan yên nhiên vừa đi, Nháp Phi đã dựng thẳng mày liễu, quay về phía tiêu viêm oán trách. Ánh mắt, dương mắt. Nháp Phi đảo qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Nhớ tới lúc trước Hai người cùng uống một chén rượu Tiêu viêm khóe miệng lộ ra tiếu ý Bị tiêu viêm nhìn chằm chằm vào miệng của mình nhã khi thế là không biết suy nghĩ của hắn Lập tức mặt cười thoáng hiện lên đỏ bừng Giận chân sẵn giọng nói Ngươi còn tắc quái nữa Như vậy đừng trách ta tỉ tỉ hô tên thật của ngươi Nhìn vẻ mặt xấu hổ tức giận của làng Tiêu viêm cười cười thu hồi ánh mắt Ngươi tới đây làm cái gì Nạp lan não giáo tử bắt đầu khôi phục Đây chính là đại sự của Lạp Lan gia tộc Làm đồng bọn hợp tác của Lạp Lan gia Chúng ta thước đặc nhĩ gia tộc tự nhiên nhận lời mời tham dự Nháp phi đảo ánh mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh Bàn tay Ngọc vuốt cầm, cười nói Đương nhiên, chưa bỏ chúng ta thước đặc nhĩ gia tộc Người tham gia phần lớn là các thế lực rất có danh tiếng trong gia má thánh thành Lạc độc còn chưa hoàn toàn khu trừ mà đã bắt đầu ăn mừng rồi sao Không khỏi có điểm quá sớm Nghe vậy, tiêu Viêm không khỏi lắc đầu bĩu môi nói, khách khách, đây cũng là Lạc Lan lão gia tử tin tưởng bản lãnh của ngươi, bất quá ta cũng không có nghĩ đến, người dĩ nhiên có thể đem lạc độc từ trong cơ thể Lạc Lan lão gia tử trục xuất, phải biết rằng, đây chính là kịch độc mà ngay cả đan vương cổ Hà đều đau đầu không thôi, hiện tại đế đô rất nhiều thế lực đều lưu truyền tin tức của ngươi." Nhã Phi nhãn Châu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, Có chút kinh ngạc nói, Lúc đầu giới thiệu hắn đến nạp nan gia tộc Nàng chẳng qua là đánh thử xem ý niệm trong đầu Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua tiêu viêm Cự nhiên có thể đem nạp nan lão gia tử chữa khỏi Nếu không phải bởi vì thất Nguyễn Thanh Linh Tiên Ta sẽ không tới nơi này Tiêu viêm ánh mắt tiến vào bên trong đại môn thản nhiên nói Người cũng nhìn thấy nạp nan yên nhiên Bất quá người so với trong tưởng tượng của ta chấn định hơn nhiều Nhá phi mỉm cười nói Nhìn thấy làng là nham kêu Không phải tiêu viêm Tiêu viêm mười ngón đan sen Ánh mắt nhìn chầm chầm người lọ tiến vào đại sảnh Nữ nhân quý phái đó đã trở thành tiêu điểm Nhãn trầu đen kịch lúc này Có chút lạnh ý Thở dài lắc đầu Nhã phi không có vấn đề này tiếp tục hỏi Cười nói Đi thôi và gặp tổng trưởng của chúng ta Đối với thanh niên Tuấn Kiệt như ngươi Có thể làm cho hải lão kiên kỵ Rất muốn gặp mặt Nga Không có hứng thú Ta nhờ mà Tiểu tử kia, tỉ tỉ giúp ngươi nhiều việc như vậy, ngươi không thể làm cho tỉ tỉ ta mất mặt chứ. Nhìn tiêu viêm chuẩn bị rời đi, nhã phi cánh tay nhỏ tạo thành chữ thập không ngừng lay động. Ai, ngươi đây là dẫn dụ, người ta phạm tội A, rõ ràng là khí chất sinh ra vốn đã quyến rũ, làm ra bộ dáng nữ sinh như vậy. Loại đánh sâu vào thị giác nhất thời làm cho tiêu viêm cười khổ lắc đầu, phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Được rồi, gặp thì gặp thấy tiêu viêm đáp ứng, nháp phi trên khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Trên gương mặt bộ dáng tiểu nữ sinh trong nháy mắt biến mất, sau đó xoay người, dáng vẻ ưu nhã hết sức dẫn đường mà nhìn làn biến hóa nhanh như vậy, tiêu viêm cười khổ, không thôi, sau đó đuổi theo, đi vào đại môn. Tiếng hỗn náo bên trong làm cho tiêu viêm nhíu mày, mà nháp phi cũng biết hắn không thích náo nhiệt, vội vàng vươn cánh tay kéo hắn, rất nhanh xuyên qua đám người. Lấy dùng mạo của Nhã Phi Tự nhiên là cực kỳ dễ dàng Khiến cho người khác chú mục Lập tức từng đạo ánh mắt bắn lại đây Đến khi ánh mắt nhìn thấy Nhã Phi Cùng tiêu viêm trong tay đều sửng sốt Chợt ánh mắt kỳ dị nhìn chầm chầm Vào tướng mạo bình thường của tiêu viêm Hiện tại Nhã Phi Tại Gia Má Thánh Thành cũng có thể xem là danh nhân Lấy tuổi trẻ như thế Tiền trưởng quản tổng bộ phòng nấu giá Của thước đặc nhĩ gia tộc khổng lồ Đây chính là lần đầu ở Mế đặc nhĩ gia tộc Mà làn bên phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp, cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn ngó vào miệng, ngậm không nói được gì. Vất quá, mặc dù nhã phi mặc dù nhiệt tình, nhìn qua rất dễ giao hảo, nhưng người quen thuộc làng gì biết, phù vật quyến rũ này đối với nam nhân lại tồn tại tính kháng cự nhất định. Là bằng hữu bình thường thì rất dễ, có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước là khó lặng lẽ. Cho nên Bọn hắn nhìn nam nhân tướng mạo số xí hiện tại tự nhiên cùng Nhã Phi tay trong tay, ánh mắt tự nhiên có chút kỳ dị. Đương nhiên, lấy dung mạo cùng khí chất của Nhã Phi trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ nàng. Mà những người này ánh mắt nhìn về tiêu viêm thì tràn đầy ghen tuông cũng vẫn nộ. Trung quanh đủ các loại ánh mắt vẫn chưa khiến cho tiêu viêm khuôn mặt có bất cứ biến sắc gì. Tùy ý Nhã Phi lôi kéo, sắc mặt bình tĩnh chống cự lại ánh mắt lóng rực. Xuyên qua đám người, nhã phi cấp bộ đột nhiên đình chỉ, tiêu viêm ánh mắt nhìn qua vai nàng đến một góc an tĩnh của bữa tiệc. Nơi đó có một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng những người kia cười cười nói cái gì đó. Khuôn mặt làn lua có chút nghiêm túc, mơ hồ lộ ra chút uy nghiêm. Đó là tộc trưởng của thước đặc quý gia tộc chúng ta, thước nhĩ đặc Đằng Sơn. Nhã phi nhỏ giọng giới thiệu nói, sau đó dường như nhận thấy cái gì vội vàng buông tay tiêu viêm. Buốt mái tóc trên chán đang đứng phía sau Tiêu viêm có thể phát hiện Đôi tai làng đỏ hơn rất nhiều Nga, tuy gật đầu Tiêu viêm đi theo nháp phi Chậm rãi lên cầu thang Sau đó cước bộ dừng lại Mà nháp phi thì bước nhanh tiến lên cúi đầu, bên tai người đó thấp giọng nói cái gì Sau một lúc lâu Lão nhân mỉm cười gật đầu ngẩng đầu nhìn tiêu viêm đứng dậy cười nói Nhàm kiều tiểu hữu Giống đã nghe nói Thật cao hứng khi thấy ngươi, ta là tổng trưởng của thức đặc ngý gia tộc, thức đặc ngý Đặng Sơn. Tiểu tử vô danh, có chỗ giá trị nào khiến cho Đặng Sơn tổng trưởng để ý?" Tiêu Viêm khẽ cười nói. "Ngươi có thể làm cho Hải Đạo đối với ngươi đối đãi như thế, tại giang mã đế quốc không có bao nhiêu, tiểu hữu còn có thể gọi là vô danh sao?" Thức đặc ngý Đặng Sơn cười nói. Tiêu Viêm cười mà không nói trong lòng lại nghĩ: xem ra Hải Ba Đông cùng thước đặc nhĩ gia tộc quan hệ thật đúng là không bình thường chẳng lẽ lão gia hỏa kia cũng là người của thắc thước đặc nhĩ gia tộc ha ha nhâm kiều tiểu hữu mời ngồi cười chỉ vào vị trí một bên thước đặc nhĩ đằng sơn sau một lát nhìn tiêu viêm ngồi xuống cười nói nhâm kiều tiểu hữu lần này luyện dược sư công hội kiểm tra thành tích rất không tồi chúc mừng ai Luyện dược sư công hội không phải là cố ý tiết lộ tin tức hay không, nhưng thế nào tất cả mọi người đều biết. Nghe thư đặc nhĩ Đằng Sơn nói, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa dối trá khách khí một phen Nhàm Kiều tiểu hữu đoạn thời gian này tại Gia Mã Thánh Thành, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp tìm Nhã Phi, dù sao người cùng làng cũng là người quen cũ. thư đặc nhĩ Đằng Sơn cười hiếp mắt nói, trong ngôn ngữ có vẻ đem tiêu viêm cùng Nhã Phi quan hệ nói ra có chút mập mờ Nghe vậy, tiêu viêm quay đầu lại, nhìn nhã phi đang ưu nhã thưởng thức hồng tử, nàng có lẽ là nghe ra ý lời của thức đặc nhĩ Đằng Sơn, khuôn mặt cười quyến rũ. Lúc này, dưới hồng tử chiếu sạ lên càng thêm hồng nhuận mê người, bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu viêm cười phụ họa hai tiếng. Trải qua lần trước, Hải Ba Đông nhắc nhở, thức đặc nhĩ Đằng Sơn hiện tại là muốn dùng tất cả biện pháp để lôi kéo quan hệ với tiêu viêm. Thần sắc nghiêm khắc ngày thường đã bị hắn rút đi Thay thế bằng một nụ cười cực kỳ ôn hòa bộ dáng ôn hòa như vậy Làm cho phụ cận những người biết rõ thước đặc nhí Đăng Sơn Đều cảm thấy kinh ngạc Trong lòng âm thầm phản đoán thân phận của tiêu viên Làm tộc trưởng Thước đặc nhí Đăng Sơn tự nhiên rất dẻo miệng Hơn nữa Bữa tiệc lúc này có nhã phi Thỉnh thoảng mỉm cười nói chen vào Bầu không khí nơi này tựa hồ cực kỳ hòa hợp Ở một góc khác đại sảnh Nạp Lan Kiệt cũng lùi tới khách nhân, cười, ngẫu nhiên ánh mắt phiêu động, đột nhiên dừng tại phương hướng tiêu viêm ba người. Nhìn ba người nọ, bộ dáng nói chuyện vui vẻ, náo nhiệt, khét câu mày, cười đem khách nhân trước mặt cáo biệt. Sau đó lùi về phía sau vài bước đi tới bên cạnh Nạp Lan tốt cùng Nạp Lan yên nhiên. Yên nhiên, nhạp kiều tiểu hữu cùng với thước đặc nhĩ Đằng Sơn rất quen thuộc A, Nạp Lan Kiệt thấp giọng dò hỏi. Nạp Lan yên nhiên, đôi mắt lưu chuyển. Lếp mắt một cái nhìn chỗ tiêu viêm Nhấp một ngụm hồng tửu trong tay lắc đầu Nói Con nghĩ hẳn không phải là cùng thước đặc dĩ đằng Sơn Quen biết mà là quen Nhã Phi Ngày chẳng lẽ quên Lúc đầu Nhâm Kiều là do Nhã Phi Giới thiệu lại đây sao Ách, nếu mày nạp Văn Kiệt thấp giọng mắng Đằng Sơn não ra hoặc kia giữ Dĩ nhiên lại sử dụng Mỹ nhân kế, thật là vô sỉ Ai Lấy Nhâm Kiều tiềm lực Ngày sau tiền đồ khó có thể hạn lượng người tài giỏi như thế, nếu là bị thước đặt chỉ gia tộc lôi kéo như vậy thật khiến người ta đau lòng. Kha hà, bọn họ sử dụng mỹ nhân kế, chúng ta liên lạc không phải có đại mỹ nhân sao? Lạp Lan túc vui đùa nói. Vụ thân, người nói bậy bạ gì vậy? hung hằng liếc, liệt đã, đa, Lạp Lan túc một cái, Lạp Lan yên nhiên sẵn giọng. Nhà đầu kia, hay là thôi đi, mấy ngày gặp mặt người ta nhăm kiêu căn bản không cấp cho ngươi lựa điểm hòa nhã cũng không có chẳng lẽ phải tự thân mình áp lại hắn sao? lạp lan kiệt bĩu môi kẽ nói người già mà không nên nét, còn dám nói hưu nói vượn đứng trách ta không khách khí. nạp lan kiệt lời này lập tức làm cho lạp lan yên nhiên mỉm cười có chút bất tự nhiên thẹn quá hóa giận mày liễu dựng lên ngọc thủ rơ rơ tựa hồ rất muốn đem bộ dâu mép kia của hắn nhổ sạch Khụ một bên nạp lan túc hò vạch tiếng nhắc nhở Hai người chú ý hoàn cảnh đợi sau khi hai người an tĩnh lại Đột nhiên nói Bất quá nhã phi Con gái nhỏ năm nay càng ngày càng xinh đẹp Thủ đoạn giao tiếp cả thế hệ trước như chúng ta cũng phải thán phục Điểm ấy yên nhiên không thể bị kịp Gia tộc của làng là buôn bán lập nghiệp Tự nhiên am hiểu giao tiếp Để cho ta cùng nàng ấy so sánh là như thế nào được Phương hồ cho dù ta đồng ý Lão sư cũng không đáp ứng nhãn trầu quét về một góc nhìn tiêu viêm cùng Nhã Phi bộ dáng cười nói Lạp Lan yên nhiên có chút bất đắc dĩ nàng tự tin dùng mạo khí chất cũng không kém hơn Nhã Phi nhưng Nhã Kiều kia lại thủy chung chưa từng cho nàng cái mặt tốt mặc dù nàng thân phận căn bản không hề cần cố ý lấy lòng của Nhã Kiều bất quá nội tâm cao ngạo của Lạp Lan yên nhiên nhưng lại không muốn chứng kiến chính mình nhan sắc bị một năm từ không thèm để ý ngược lại tại trước mặt một phụ nữ khác mỉm cười nói chuyện Đây có lẽ là loại tâm lý ganh đua Của nữ nhân Ai tận lực nghĩ biện pháp Đừng làm cho nhiếp nham kiêu Chạy đến thước đặc nhí gia tộc Gấp lại đàn vương cổ hài Nhiều năm như vậy cấp cho Vân Nam Tông bao nhiêu chỗ tốt Ta tin tưởng lấy tiềm lực của nham kiêu Ngày sau thành tựu cũng không so với thổ Cổ hà thấp hơn Nạc Lan thở dài nói Vâng Lạc Lan Túc khẽ gật đầu Còn có yên nhiên Chu Uy Lâu Linh một chút, hắn tựa hồ vì người đối với Nham Kiều ôm một ít địch ý, từ từ này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lòng dạ lại có chút hẹp hòi, nếu như hắn bỏ thế lực đằng sau lưng cùng tiêu viêm là địch, ra cũng không xem trọng hắn. Lạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn mọi người cùng nhau vây quanh một vòng tròn đại sảnh, trung ương vòng tròn chính là Liễu Linh cùng tiểu công chúa. "Vâng, con sẽ tận lực." Lạp Lan nhiên nhiên lúc này mày Liễu gật đầu nàng cùng liễu linh ở trong quá nhiều năm thời gian tự nhiên minh bạch tĩnh tĩnh của hắn. Người này tham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Được rồi, vì sao người của Mộc gia còn chưa đến? Ta nhớ đã mời bọn họ rồi. tầm mắt trong đại sảnh quét qua một vòng, Lạp Nan Kiệt cao mày nói: "Mộc gia, một trong tam đại gia tộc của Sa Mã Đế quốc, phần lớn đều là buộng nhân chiến tranh, rất có thế lực trong quân đội nhà Mã. Hôm nay ta nghe nói Mộc gia một chiến từ Tây Bắc biên cảnh trở về." Lạp Lan yên nhiên đột nhiên nói Bộng chiến Cái tên nói đánh là đánh Nói giết là giết Còn đem ca công tử ở đế đô Giáo huấn ngoan ngoãn Nghiễm nhiên trở thành cầm đầu của cả đám công tử Nghe vậy là văn Kiệt sự sốt nói Vâng chính là cái tên man hắn làm nhiều người đau đầu Ách ta nhớ rồi Hắn tự hồ đối với thước đặc nghĩ gia tộc nhã phi có điểm ý tứ thì phải Lúc đầu rời khỏi gia tộc Còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám chạm vào nhà Phi tựa như là làm thịt người đó nhớ tới lúc trước tại đến đô vì chuyện này mà xuân sao Làm nan túc, khắc, cười, không được nói Vâng, không biết tên màn hán này tại đế quốc biên cảnh lịch đảm thời gian 2 năm Hiện giờ biến thành thế nào Hẳn là sẽ không giống như 2 năm trước, không nói đạo lý chứ Làm nan yên nhiên cười Ách, ta nghĩ buổi tối hôm nay tựa hồ sẽ xảy ra có việc ngoài ý muốn phát sinh Đạm An Kiệt vớt bộ dầu mép đã hóa dầm Ánh mắt nhìn về chỗ nháp phi ba người lắc đầu nói Yên nhiên cười híp đôi mắt khẽ Cười Nhìn bộ dáng hẳn là như vậy Hy vọng đừng làm quá lớn Nhàm Kiều cũng không giống như quý tộc tiêu gia Lúc trước bị một chiến đánh tàn phế Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài Nhưng mà chắc chắn tiểu gia Hoàng Kiền Động lộ lên cũng rất đáng sợ Nạp Đan Kiệt trầm ngâm nói Hơn nữa có thể dạy ra loại đệ tử này Sư phụ của nhem kêu hẳn không phải thường nhân Tại trước mặt một cao cấp luyện dược sư Có thể so sánh với cổ hà mộc ra cũng không dám quá mức càn rỡ Đúng vậy Nạp Đan yên nhiên tràn đầy đồng cảm gật đầu Tại vân Nam Tông nhiều lắm như vậy Làm minh bạch cái loại cấp bậc luyện dược sư Như cổ hà có năng lực như thế nào ha ha Ta sẽ làm người ta chú ý Nạp Nan cười cười, sau đó tiến lại gần một khách nhân trầm tràng. Lâng chén uống một hớp sau đó cụng nhau cười lớn. Liễu Linh đại ca, đó chính là dao hỏa đã vắng nhã ngươi, nhìn qua rất bình thường. Ở đại sảnh một vòng tròn một thanh niên thân hoa phụng, liếc mắt nhìn chỗ Tiêu Viêm cười một cái xem thường bĩu môi nói: "Ha ha, tài nghệ không bằng người ta, không có biện pháp." Liễu Linh bưng chén rượu cười. Nói không chừng tinh kia là dùng biện pháp gì chúng ta không biết liễu linh đại ca là đệ tư của cô hà đại sư Như thế nào chứ Người đó thất bại Mặt khác một thanh niên phụ họa cười lớn nói liễu linh mỉm cười Không có thay tiêu viêm giải thích gì Bất quá tinh kia diễm phúc không ít Dĩ nhiên có thể cùng thước đặc nhí gia tộc Nhã Phi tiểu thư thân cận như vậy Một đâm tử từng có chủ ý với Nhã Phi Nhìn bộ dáng hai người cười đùa Không khỏi miệng đầy khí chua tức giận nói Tiểu công chúa trợt Nhạn nhấp một ngụm hồng tửu, ngón tay khẽ bắn tại chén thủy tinh, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nàng bếng nhát, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, khẽ cười nói: "Hôm nay buổi tối sẽ có phát sinh có chuyện thú vị gì đó." "Là ý gì?" Nghe vậy Liễu Linh sửng sốt, "Hãy chờ xem." Tiểu công chúa cười thần bí, đem hồng tửu trong chén cướp một hơi cạn sạch. Theo thời gian tụ hội chậm rãi trôi qua, Lạp Lan gia tộc ở chỗ đại môn trên ngã tư đường đèn dầu thấp sáng. Một huyết hồng đại mã đột nhiên từ ngã tư đường một bên hung hăng xông tới. Dọc hai bên đường, người qua đường đều kinh hoàng vội vã né tránh. Bạo lực mà qua, huyết hồng đại mã sắp tới đại môn của Lạp Lan gia tộc lúc này đột nhiên tĩnh lặng. Một đạo thanh sắc nhân ảnh từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống. Đường lão nhìn đại môn Dưới ngọn đèn chiếu xuống lộ ra một khuôn mặt tuổi trẻ cùng với nhãn châu lúc này ánh lên vẻ hung bạo giống như mãnh hổ Vị thanh niên này tuổi khoảng 20 năm hoặc 26 Không chút nào nhìn về phía thủ vệ bên cạnh đại môn tiện tay lấy ra một cái thể bài Sau đó đạp bước tiến vào nạp lan ra Trong đại sảnh náo nhiệt phi thường Thanh nghi thanh liên mở rộng ra đại môn đi vào khoanh tay chế môi nhìn đám người bên trong miệng lầm bầm vài tiếng Nếu tiến gần có thể thấy hắn nói một đám ngu ngốc. Ngay tại lúc thanh niên tiến vào đại sảnh, có vài đạo ánh mắt nặng lẽ sáng lên. tầm mắt trong đại sảnh vội vàng đảo qua, thanh niên tự hồ đang tìm kiếm cái gì, sau một lát tầm mắt động lại, môi miệng lướt ra. Trên khuôn mặt. Nhất thời sát khí dày đặc trên bữa tiệc ăn tĩnh, tiêu viêm cùng với Nháp Phi cười đàm luận một đát sau bưng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc nhãn đồng an tĩnh chợt co rút nhanh bất có không có cái bất cứ gì báo hiệu thành sắc đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể tiêu viêm bạo dũng ra trong chén rượu rắc một tiếng vỡ tan ra thân thể mạnh mẽ xoay chuyển lòng bàn tay nắm chặt thành quyền tạo thành xé gió bén nhọn hung hăng hướng kình khí phía sau hung mãnh đánh tới ầm một đếng trầm độc năng lượng mạnh mẽ từ nắm tay tiêu viêm bắn mạnh ra. Nhưng cái bàn xung quanh trong giây lát đều dưới luồng kình phong răng sắc bạo liệt. Chỗ nắm tay truyền đến kình phong hung mãnh làm cho tiêu viêm phải lui lại vài sau vài bước mới phải có thể hóa giải hoàn toàn. Khuôn mặt đang mỉm cười từ từ âm trầm ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đánh lén. Tên thanh niên kia vẻ mặt hung lệ đang hùng hăng trương hai trăm chín mươi hai quyết đấu ngắn ngủi trong đại sảnh kình khí hung mãnh đột nhiên bộc phát nhanh chóng khiến tầm mắt chung quanh hấp dẫn lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên ánh mắt hung lệ đều sửng sốt chợt đem tầm mắt tươi cười trên lối đau khổ của người khác chăm chú nhìn vào thanh niên hung mãnh đang nhìn chằm chằm vào tiêu viêm hiển nhiên bọn họ đều nhận ra vị thanh niên này ở đây đâu có được thanh danh cực lớn tuất cuộc đã tới sao trong đại sảnh tiểu công chúa mỉm cười ngoe nguội chiến rượu trong suốt màu hồng nhẹ giọng nói ách đó là mục chiến những thanh niên vây xung quanh tiểu công chúa phần lớn đều là quý tộc đệ tử bởi vậy liếc mắt một cái đã nhận ra người thanh niên vẻ mặt hung lệ kia lập tức sắc mặt khẽ biến thất thành nói trong bọn họ nhiều người lâm đó đã ăn thua thiệt dưới tay người này khó trách người nói đêm nay sẽ phát sinh có chuyện thú vị nguyên lai là nói về người này Nhìn mục chiến một thân thanh y Liễu Linh cũng ngẩn người chợt hiểu Cười nhẹ nói Đế đô rất nhiều người cũng biết Mục chiến đối với Nhã Phi Của mấy đặc nhĩ gia tộc ái mộ như thế nào Lúc đầu rời đi Hắn đã cản rỡ tuyên bố Ai dám chạm vào Nhã Phi liền làm thịt Tiểu công chúa trên gương mặt Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt Ánh mắt liếc hướng về tiêu viêm Lúc này bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, sắc mặt âm trầm nói, hắn rất xui xẻo, vừa lúc Mộc Chiến trở về cùng nhã phi thân thiết. Lấy tính tình của Mộc Chiến, buổi tối hôm nay nham kiều có lẽ phải gặp phiền toái lớn không dễ chịu. Lúc Mộc Chiến rời khỏi Đế Đô đã là tam tinh đấu sư, trải qua hai năm ở Đế Đô biên cảnh. Trong quân doanh lịch lãm, sợ rằng thực lực đã đạt đến đấu sư đỉnh phong. Không dễ chịu thì làm sao? chêu chọc lư nhân của người khác, tự nhiên là cần phải có nỗ lực một chút gì chứ. Cho dẹp đi cái bộ dáng kiểu dửng dưng ai cũng không để vào mắt của hắn. Liễu Linh cười lạnh nói, hắn hiện tại đang mong mà không được có người đi làm dạng nhụy khí của Tiêu Kim. Bất quá nơi này Lạp Nan gia tộc, Lạp Lan lão gia tử sẽ không để cho mục chiến quá mức làm càn, cho nên mục chiến nếu muốn giao giáo vấn nham kiêu thì phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất. Nếu không lật làn lão gia họ Từ hoặc trước đặc chí Đằng Sơn vừa mới đi ra ngoài chiều về, hắn sẽ không có cơ hội. Tiểu công chúa mỉm cười nói: "Hôm nay buổi chiều Tư Viêm Cự Tuyệt hảo ít của làng rõ ràng là cùng làm cho vị thiếu nữ bất phàm này có chút bất mãn, cho nên lúc này làng cũng không có ý đi ra giảng hòa." Cười lạnh một tiếng, Liễu Linh thấp giọng nói: "Bất quá mục chiến đúng là loại người một khi động thủ cũng không nói nhảm với địch nhân." xem đi rất nhanh đã động thủ kia đang nói chuyện ánh mắt của hắn đã hướng về phía chỗ hỗn loạn của đại sảnh tiêu viêm lúc này nắm tay dựng lên chuỗi chuỗi lặp đi lặp lại mấy lần mới hoàn toàn khu trục được cảm giác cứng ngắc trên cánh tay liếc mắt một cái thật sâu nhìn thanh liên hung lệ đối diện hít mạnh một hơi âm thanh lạnh lùng nói đầu óc ngươi không bình thường hả một kích vừa rồi tiêu viêm phi thường minh bạch người trước mặt tuyệt đối không có lửa điểm hạ thủ lưu tình nếu đổi lại là một người phản ứng chậm một chút sợ rằng không thể tránh khỏi. đường trường là trọng thương, cho nên đối với loại sát nhân không cần giải thích, tiêu viêm trong lòng cũng là tràn ngập nổi giận. hướng về tiêu viêm nhếch miệng, hàm răng trắng nhè dữ tợn. thanh y thanh niên không có trả lời, chỉ đem ánh mắt nóng cháy hướng về nhã phi một bên. mặt cười chớn lét vẫn nộ, tay ngầm cười lớn phát ra. nhã phi đã lâu không gặp, lại đẹp thêm ha. không hổ là lão bà tương lai của ta. người, ngươi là đồ điên. Nhã Phi gầm má bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên, bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô, là không ý tới hai làm không gặp, người lại vẫn như trước sau như một, hống hách không lý lý, không cần bất cứ cái gì đã trực tiếp hạ thủ người khác, nham kiêu ngươi không sao chứ? Bất nhanh đi tới bên người Tiêu Viêm, Nhã Phi nhìn từ trên xuống dưới vội vàng dò hỏi, lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn dừng lại trên người thanh nhi thanh niên trước mặt nhẹ giọng hỏi, hắn là ai vậy? Mộc Chiến? Người của Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc, một kẻ điên làm cho ta đau đầu. Lần trước ta đi ra ngoài lịch lãm có vẻ phần nguyên nhân chính là lẽ tránh hắn. Nhã Phi cười khổ nói, xuống tay thật độc ác, rất tàn nhẫn. Tiêu viêm nhẹ giọng cười, trong nụ cười chứa đầy sát ý âm lãnh. Lại làm cho một bên Nhã Phi đang nhăn nhó cười khẽ biến sắc. Đừng xúc động, Mộc chiến là nhân tài kiệt xuất của Mộc Gia. Hắn lúc rời đế đô đã là đấu sư cường giả. Hiện tại trải qua hai năm, ở quân danh vùng biên cảnh lệch lãm thực lực chắc chắn sẽ tiến một bước lớn người nhã phi biết tính tình của tiêu viêm biết lúc này hắn thực sự nổi giận nhưng mà đối diện mộc chiến cũng không phải ngọn đèn dầu cả nếu động thủ ai thắng ai thua còn chưa chắc lập tức vội vã khuyên can tiểu tử mới tới đế đô a có trách dám cùng nhã phi thân cận như vậy nhã phi đối với tiêu viêm quan tâm càng làm cho khuôn mặt mộc chiến vẻ hung lệ thịnh lên xoay xoay một cách cổ một trận giằng xắc từ khắp xương thành vĩ vang lên, Tiêu Viêm dương mắt liếc vị thanh niên không chút che giấu sát ý trong lòng, mí mồi khóe mắt tại trong bộ vận đại giảnh nhưng chóng quét một vòng. Vài tên tộc nhân của Lạc Nan gia tộc bắt đầu lui về phía sau, nhìn bộ dáng hẳn là muốn đem chuyện xảy ra báo với bọn người Lạc Nan kiệt. Có lẽ nha phỉ lời nói không phải là giả, người thanh niên trước mặt đích xác khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Song ngay cả như vậy, hắn chẳng lẽ còn không dám ra tay? Nháp Phi biết sau cho dù là đám người Lạp Đan Kiệt có đến, lúc trước mục chiến đánh nến hắn, khiến hắn thiếu chút nữa trọng thương đã làm trong lòng Thiên Viêm áp lực một tháng nay chưa hề động thổ, lửa giận hoàn toàn bộc phát ra. Cho nên, lúc này đây hắn sẽ không tiếp tục nhẫn lại nữa. Nhãn Châu đen kịt nhìn chằm chằm vào mục chiến, quên bẵng qua Nháp Phi bị hắn bỏ qua, tay phải mở ra nhất thời một cỗ hấp lực, liền đem khúc gỗ bằng bắp đùi cách đó không xa hút vào trong tay, nắm chặt nó thân thể của Tiêu Viêm lâm vào yên tĩnh, trong nháy mắt, thành sắc đấu khí bạo dũng phát ra, thân thể nhanh chóng chính xác nhã phi, bàn chân đạp mặt đất, theo một đạo lộ năng lượng. Thân hình của Tiêu Viêm mơ hồ thoáng thành một hắc tuyến, như tia chớp bắn mạnh về phía mục tiêu. Tiểu Tử khá lắm. Nhầy răng cười nhìn Tiêu Viêm tự nhiên chủ động công kích trên thân thể mục tiêu, khí lục sắc đấu khí cũng mạnh mẽ thoát ra, hai tay nắm chặt toàn thân mơ hồ bao phủ một thúi lục màu cây. lúc này thấy tiêu viêm không lựa chọn lùi bước ngược lại còn chủ động công kích, không thể là nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. nhìn về phía mộc chiến, một số người minh bạch thực lực mộc chiến đều không khỏi âm thầm lắc đầu. ở trong lòng bọn họ nghĩ nhất cử động của tiêu viêm chỉ là muốn trước mặt nhã phi thể hiện bản lãnh mà thôi. người này quả nhiên là tự mình chuốc khổ vào thân, an tĩnh đứng nguyên tại chỗ chờ đám người lạp lan lão ra tới không phải tốt hay sao? sông lề như vậy thật không biết tự lượng sức để cho người ta vũ nhục. Chỉ cử động của Tiêu Viêm, Liễu Linh lắc đầu cười nói, hắn cũng đã sớm nhận biết mục chiến cho nên phi thường minh bạch, kẻ chiến đấu của người này một khi đã xuất thủ, khiến cho người ta đau đầu thế nào. Xem ra người dù có xuất sắc, đại trước mặt mỹ nhân vẫn như cũ tránh không được nhiệt huyết dâng lên. Tiểu công chúa chén rượu trong suốt lắc lư, lộ cười giống như tiểu ác ma Bọn họ nhóm người hàng năm sinh hoạt tại Đế Đô đều không xem trọng chiến đấu của Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến. Mà tại mấy người nói chuyện lúc này, Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến tại chớp mắt bao nhiêu người như sấm chớp va và chạm vào nhau. Mặt trầm như nước, Tiêu Viêm bằng lánh nhìn chăm chú vào hung sát của Mộc Chiến lúc sắp tới trước người Mộc Chiến, gót chân xoay người thân thể quỷ dị, hiện lên bên trái Mộc Chiến, đấu trường lắm chặt khúc gỗ được thanh sắc đấu khí bao trùm tạo thành một cốc kinh phong. Vung hãn không chút lưu tình hướng về đầu Mộc Chiến giáng xuống, nhận thấy kình khí phía trên đỉnh đầu Mộc Chiến cười lạnh, nắm tay đột nhiên hướng lên, vung hãn ngắt khánh. Ầm! Trong một tiếng trầm đục vang lên, khúc gỗ bằng pháp đồi đã bị nắm tay của Mộc Chiến ngạnh kháng bạo liệt vỡ tan, chấn nát khúc gỗ, nắm tay bao trùm kình khí của Mộc Chiến như tia chớp tiếp tục xuyên qua đám gỗ vụn thẳng hướng tới Viêm đánh tới. Ý nghĩ khẽ chuyền, bị vụn gỗ khắp nơi bắn tay che tầm mắt, nắm tay Mộc Chiến đánh tới bả vai Tử Viêm mang theo quyển vòng hung hãn khiến cho cái da mặt cảm giác lóng bỏng. Song điểm đau nhức nhỏ ấy vẫn không làm cho giảm lửa phần công kích của tiêu viêm. Ngay khi nắm tay mộc chiến vừa vặn đánh tới, thân thể của tiêu viêm quỷ mị trượt xuống. Tại cùng thời gian thân hình xoay đủ một vòng, tú trưởng chống xuống mặt đất, lưng uốn cong, bàn chân giữa không trung xoay xoay lửa vòng, hung hăng mang theo kình khí bén nhọn. Cạnh bàn chân giống như là lưỡi dao, phạt ngang cổ mộc chiến bộ dáng như một đôi tiễn đạo sắc bén. Hắc, không tồi. Tiễn đạo tựa như đường cong quỷ dị vạt trước cổ làm cho mục chiến trong mắt nổi lên tia cuồng nhiệt, song trưởng thu lại, bảo hộ quanh cổ. Mầu sắc da rẻ trên cánh tay nhanh chóng hóa thành màu vàng khô, nhìn qua giống như là một đoạn khô mộc cứng rắn. Hai chân hùng hăng đạp lên trên tà cánh tay mục chiến, phát ra hai tiếng cộc quái. Trên bản chân ẩn chứa kình lực thật lớn khiến mục chiến bật mạnh về sau một bước, bất quá mục chiến kinh nghiệm chiến đấu đã vượt qua sự tự của Thiêu Viêm, cho dù là lúc đang lui về phía sau vẫn giữ được vô cùng ổn định thân hình, mũi chân hung hãn hướng về đầu Thiêu Viêm đã tới, phản ứng của đối phương làm cho Thiêu Viêm trong ánh mắt thoáng kinh ngạc, tay trái bất toàn khởi. Lực lượng ổn định thân hình đột nhiên xoay trở, lúc này người ngoài nhìn vào không thể phát hiện, một đoàn thanh sắc hỏa diễm không biết từ bao giờ dâng lên trong lòng bàn tay Thiêu Viêm, cũng là hung hăng kích chặt bàn chân của bọn chiến, oanh kình khí va chạm hung mãnh, quyền cước của hai người va chạm đúng lúc này lỗ mạnh, Chỗ tay phải của Tiêu Viêm đang chống xuống vài đạo, vết lứt thật nhỏ nhưng chóng lan tràn. Hừ, giao nhau một kích lúc này đều khiến cả hai người phát ra một tiếng kêu rên. Tiêu Viêm tay phải vỗ nhẹ xuống mặt đá hoa cương thanh âm trầm trầm bạo liệt, thân hình của hắn mượn luồng lực phản chấn bắn ngược về sau, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, lui lại mấy bước sau đó hóa giải hoàn toàn kình lực. Sắc mặt có vẻ ngưng trọng nhìn đối diện Một chiến cũng đang bắn về phía sau Một cái bàn bị hắn va phải liền lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ Ngắn ngủi trong một phút đồng hồ Hai người đã trải qua một phen chiến đấu Kinh tâm động phách Giao phong vừa rồi bất luận là ai cũng có chút thất thần Hai bên đều không có chút nào lưu tình Chương 293 Lạp lan yên nhiên ra tay Trong đại sảnh Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiêu viêm Bọn họ không nghĩ đến Vị thanh niên này nhìn tưởng quá là ăn hiểu luyện dược Không nghĩ tại chiến đấu phương diện Không chút nào so với Mộc Chiến thua kém Vừa rồi Gia Phong chỉ trong chớp mắt Thời gian mặc dù ngắn Nhưng những người trong đó sáng suốt Cũng biết được khung hiểm trong đó Mộc Chiến tại đế đô trong thế hệ thiếu liên Thiên phú chiến đấu coi là đứng đầu Mà trong Gia mã Thánh Thành Vô cùng hiếm có đồng bạn cùng lửa nào có thể cùng hắn chiến đấu Đặc biệt là trải qua 2 năm lịch lãm toàn quân danh chiến tài mục chiến không thể nghi ngờ là so với trước kia càng thêm mạnh mẽ cùng hung hãn. Song tại vừa rồi giao chiến, hắn tự hồ không có chiếm được bao nhiêu thượng phong. Thì nói lần chiến đấu này, mục chiến vẫn chưa vận dụng toàn lực. Thậm chí ngay cả đấu kỹ còn chưa từng thi triển, sao mọi người cũng không quên, vị thanh niên tướng mạo tầm thường kia đầu dạng cũng hoàn toàn chỉ bằng bản năng thân thể mà chiến đấu, không nghĩ tới nham kiêu lại lực chiến đấu không tồi như vậy kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, tiểu công chúa kinh ngạc nói, nàng minh mạch, rõ ràng thiên phú về phương diện chiến đấu của mộng chiến. Trong vừa rồi, hắn không thể đánh cho Nhiễm Kiêu vô lực hoàn thủ, ngược lại hai người còn chưa phân cao thấp đã dừng trận. Liễu Linh khóe miệng hơi giật, không nhìn thấy được trang cảnh Tiêu Viêm bị đánh cho hoa rơi nước chảy, như trong tưởng tượng, hắn lúc này tâm tình không thể lấy nào tốt được. Nghe tiểu công chúa trong giọng nói đầy kinh ngạc, trong lòng của hắn có chút không vui. Hạ Nhân nói: "Nếu như Mộc Chiến phóng khai tay chân, dùng toàn lực chiến đấu, ta dám nói, Nhiệm Kiều không phải đối thủ." Ha ha, có lẽ thế, tiểu công chúa không suy nghĩ cười cười, với tính cách của phụ nữ, quan sát của nàng tự nhiên so với Liễu Linh lòng mang khúc mắc, đương nhiên cẩn thận hơn rất nhiều. Thể điểm Mộc Chiến lui về phía sau nàng rõ ràng nhìn thấy, cơ bộ người này lui về phía sau có điểm mất tự nhiên, xem ra một kích va chạm cũng khiến Mộc Chiến tự hồ bị chấn động nham kêu, người không sao chứ? lóng lòng nhìn tiêu viêm lùi về phía sau, nháp phi vụ vàng tiến đến lo lắng hỏi. Đang nói chuyện, đồng thanh cánh tay kéo ống tay áo của hắn lại. Hiển nhiên, không muốn hắn tiếp tục đấu. Không có việc gì. Tiêu viêm cười cười, tay áo hạ xuống. Nắm tay lùi về trong tay áo bảo run nhẹ nhẹ, đem luộc cảm giác đau đớn trên cựu quyền chậm rãi trục xuất. Người này thực lực quả nhiên rất mạnh. Nhìn bộ dáng, hắn hẳn là bắt tinh hoặc là cử tinh đấu sư cảm thụ được trên nắm tay truyền đến cảm giác đau nhất tiêu viêm trong lòng âm thầm phóng đoán có điều hắn lúc này cũng không phải dễ chịu hỏa khắc mộc thanh liên địa tâm hỏa nóng cháy cũng khiến cho hắn ăn một trận đòn âm ỉ tiêu viêm liếc mắt nhìn bàn chân của mộc chiến một cái khóe miệng nhếch lên một nét cười lạnh mộc chiến vẻ mặt khí thế hung ác nhìn chăm chăm vào tiêu viêm bàn chân truyền đến đau nhất làm cho khóe miệng hắn không ngừng co quắp trong cơ thể đấu khí nhanh chóng lưu chuyển sau đó bao vây trên bàn chân phủ lên trên thành là một màu nhàn nhạt, nhạt lục sắc mộc chiến đấu khí là thuộc về mộc tính loại đấu khí này có tác dụng chữa thương nhất định bởi vậy theo đấu khí bao phủ mộc chiến bàn chân bị thương cũng không quá mức nghiêm trọng đã từ từ khôi phục điều tử rất không tồi không nghĩ tới một luyện dược sư loại sống an nhàn sung sướng tự nhiên am biệu phương thức chiến đấu sắc bén như thế Mộc Chiến hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, giống như là một đầu mãnh hổ nhe răng múa vuốt. Khí thế hung ác lan tỏa, người này nếu là đặt ở trên chiến trường chắc hẳn là một hung mãnh. Tướng, Tiêu Viêm cười lạnh không nói, thanh sắc đấu khí vẫn như cũ lượn lờ bên ngoài thân thể không có chút nào buông lỏng. Bất quá, mặc kệ ngươi là ai, đều không nên động vào nữ nhân ta thích. Trên khuôn mặt nết cười chợt biến mất, Mộc Chiến giống tao một tiếng, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bạo phát đấu khí lúc này một bộ áo giáp có chút mờ hồ dĩ nhiên từ trong xuất hiện ra ngoài thân thể nhìn mộc chiến đấu khí áo giáp bên ngoài thân thể tiêu viêm nhãn đồng hơi co lại không nghĩ tới người này dĩ nhiên có thể triệu ra đấu khí áo giáp mà chỉ có đại đấu sư có thể sở hữu mặc dù hiện tại chỉ là vẻn vẹn nguyên mẫu đơn sơ bất quá lực phòng ngự lại vượt qua đấu khí sai của đấu sư người này muốn chính thức động thủ trong lòng thì thào một tiếng. Đi viêm phun mật từ từ ngưng trọng, tâm thần vận chuyển, lũ lũ thành liền địa tâm hỏa từ trong khí toàn chuyển động, sau đó tại trong khí mạch. Phi tốc xuyên qua, tùy thời chuẩn bị bộc phát năng lượng kinh khủng vốn đã có của nó. Mộc Chiến, người đồ điên kia dừng tay, nhìn Mộc Chiến vẫn không chịu bỏ qua nhã phi tức giận mặt xanh mét, không để ý tiếng phét hét của nhã phi, Mộc Chiến bên ngoài thân thể đấu khí càng ngày càng đậm, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra. Đem trong đại sảnh một ít người thực lực hơi yếu áp bức đến nỗi Sắc mặt khẽ biến Ta nói rồi, ai chạm tới người Ta sẽ giết kẻ đó Bản chân hung hăng đạp lên Dậm xuống đất Từng đạo vết lứt giống như mạng nhện lan ra Một chiến thân thể hơi nghiêng Tới trước sau đó hừ một tiếng Hóa thành lục sắc Áo ảnh hướng về phía tiêu viêm bắn mạnh tới Dọc đường lây đi qua Một đạo khe sâu chừng một thước theo một đường thẳng tắp lan tràn đuổi theo cả đại sảnh ở giờ phút này biến thành một mảnh hỗn độn cảm nhận được hí khí thế hung mãnh trên thân thể mộc chiến tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng gạt nháp phi trước mặt lui ra sau trong tay áo thanh sắc hỏa diễm bắt đầu quỷ dị phun ra mộc chiến tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm không xa giờ cao quyền đầu trên quyền đầu bất hiện lục sắc một thứ bén nhọn nhìn qua là lực lượng công kích vô cùng mạnh bạo thanh mộc thứ một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực lục sách mộc thứ che kín quyền đầu của mộc chiến xen lẫn một cỗ kinh khí bén nhọn hung hăng hướng về phía tiêu viêm đánh tới nhãn châu đen kịt lạnh lùng nhìn chăm chú vào quyền đầu càng lúc càng gần luồng kình phong áp bức khiến cho y bào trên thân thể tiêu viêm dính sát vào da thịt trong tay áo bào thanh sắc hỏa diễm lúc này cũng giải phóng áp bức bốc lên như là tự hồ hoan hỉ, năng lượng nóng cháy cấp tốc bị tăng cao. Ngay khi Tiêu Viêm sắp sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa phản kích, lúc này lông mày đột nhiên có chút cảm ứng, hơi hơi cau lại, chợt nghiêng thân thể tới trước đình chỉ hành động, cùng với thời khắc đó, một đạo âm thanh lạnh lùng trong đại sảnh vang lên, Mộc Chiến, dừng lại cho ta." Theo tiếng quát hạ xuống, một bóng dáng thân lạnh màu xanh nhạt như tia chớp Cảm tưởng như khắp lơi Ngóc cách trong đại giảnh bắn tới Một thức thể quỷ dị Trôi trở giữa không trung Đã là xuất hiện tại trước người tiêu viêm Khóe mắt dư quàng Liếc lạp lan yên nhiên Thân pháp quỷ dị Tại giữa không trung tiêu viêm lông mày không tự chủ được bắp máy nữ nhân này trong ba năm tiến bộ rất nhiều Thiên phong cương Thoáng hiện ra trước người tiêu viêm Lạp lan yên nhiên Mặt lạnh lùng nhìn mộng chiến Vẫn không có ý định đình chỉ công kích Cánh tay trắng như tuyết từ trong tay áo rộng thùng thình vươn ra. Ngọc chỉ thon dài nhẹ nhàng phất. Năm tia thiên phong cương hiện ra trên đầu ngón tay, tựa làm ngón tay bén nhọn mang theo màu xanh nhàn nhạt, nhạt. Vũ đạo phong cương sắc bén điên cuồng xoay tròn giống như muốn đem không gian xé rách. Cương phong viễn khí hình xoắn ốc bạo xuất ra, chợt hung hăng bắn lên trên lục sắc một thứ bao phủ trên quyền đấu của một chiến. Âm um, theo một tiếng đạo vang bùng nổ, mộc chiến trên quyền đấu từng đợt vụn vỡ bắn ra. Chận gió mang theo kình khí hung hãn, trực tiếp khiến cho mộc chiến bạo lùi mấy bước. Mỗi một bước đặt chân lưu lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Đến bước lùi lại cuối cùng, mộc chiến bạo vài một chân duỗi dậy mãnh liệt. Một cỗ kình khí vô hình từ trong cơ thể tràn ra để lại một dấu vết thật sâu trên cây cột phía sau thân. Nạp Lan yên nhiên, không nghĩ tới, bất quá chỉ hai năm không gặp mà thôi, người dĩ nhiên mạnh như vậy. Xem ra vân vận tông chủ đối với người dạy dỗ vô cùng dụng tâm a, liếm máu tươi trên cánh tay. Không để ý đến điệp đau nhức Mộc Chiến kinh ngạc nói. Mộc Chiến, nơi này là Lạp Lan gia tộc, không phải Mộc gia nhà ngươi. Nham kiều tiến sinh là khách nhân của Lạp Lan gia tộc, ngươi không thể làm càn như thế. Nạp Lan yên nhiên quát khẽ. Mục Chiến đôi mắt híp lại, nắm tay siết chặt, ánh mắt tại trong đại sảnh quét qua, sau đó hướng về Lạc Lan Kiệt, Lạc Lan tức hai người đang bước nhanh tới, biết mất cơ hội độc thủ với Tiêu Viêm, hắn bất đắc dĩ phải buông tay, cằm khẽ lên nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, hôm nay nụ mặt yên nhiên sẽ không vấy người, bất quá ngày sau xin quên ngươi cách xa nhà phi một chút, nếu không, tùy thời phục bồi, Tiêu Viêm cười lạnh nói, trải qua lần xa phong lúc trước, hắn biết Mộc chiến cấp bậc so với hắn cao hơn một chút Có điều Lúc là đem ra con át chủ bài vận dụng Ai thắng ai thua còn chưa biết Có cốt khí Không nghĩ tới vừa mới quay về đế đô Đã gặp phải người có thể làm cho ta giải tỏa phiền muộn Ta rất hưng phấn a, Hướng về phía tiêu viêm nhếch miệng cười Mộc chiến hàm răng chấn rỡ Tuy có chút uy nghiêm Làm người giải tỏa phiền muộn cho người Đúng là không biết tự lượng sức chưa dám được lên người khác, ngược lại sợ rằng chết ngươi bị phóng trước. Đối với loại thành liền không có chút che giấu khí chất càn rỡ ngang ngược, thì về không có chút cử chỉ mềm yếu, bộ dáng gay gắt đáp lời, làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. "Tốt lắm, các ngươi đều ý một ít. Hôm nay Lạp Na Sa Tộc hộ tổ không lên nhiễu loạn nhã hứng của mọi người." Nhìn hai người châm chọc lẫn nhau, làm ra yên nhiên mà liễu cao lại, bất đắc dĩ quát lên, tiêu viêm nhún vai, Ánh mắt từ trên người Mộc Chiến rời đi hướng về phía nữ nhân xinh đẹp quay lưng, đôi mắt híp lại, ngón tay trên tay áo bào nhẹ nhàng di động. Lúc trước là ranh nhiên ra tay, tuy viêm liệt nhận thức được cái gọi là ếch ngồi đáy xiên, là một kích liền có thể bức lùi Mộc Chiến, cùng chính mình chiến đấu chẳng phải là phân biệt cao thấp. Nữ nhân này trong ba năm thực lực càng ngày càng tiến bộ, tuy vừa rồi làng thi triển đấu kỹ có cấp bậc không thấp bất quá nếu là không có thực lực hùng hậu duy trì đấu kỹ cấp bậc cao tới đâu ở trong chiến đấu cấp bậc khác biệt không xa cũng không có mất tác dụng lớn Vân nam Tông buổi dưỡng làng thực sự là không phải thừa lần này bà làm ước hẹn không phải trò chơi ánh mắt dừng trên thân thể mềm mại đường nét đẹp đẽ của lạp lan yên nhiên tiêu viêm trong lòng lẩm bẩm nói